Chương 9 Phi ngủ một giấc trưa Sau khi chàng thức dậy Hoàng Thiên Phú cũng chưa dậy Chắc chiều nay Phú rảnh diệt Nên đã đi đại Bắc Phi quyết định làm những công việc sớm mai còn động lại Nên chàng đến văn phòng Tìm phía theo dõi bệnh trạng của Phương cách Và Trương Lập Dân Nguyên bệnh tình của Trương Lập Dân vô cùng phức tạp Chứ gì anh ta là người duy nhất sống sót Trên chiếc phi cơ ngộ nặng Đừng lúc phi cơ đụng vào núi Thì chính chàng cầm lái phía tình trạng do anh ta lầm lỗi nên tinh thần cảm thấy bất an anh ta bị cháy hết nửa bên mặt biến thành một người tạm phế tinh thần của anh trở nên thất thường do đó nội tâm của anh bị dao động ngoài việc nhớ lại tai nạn khủng kiếp ấy ra anh chẳng còn nhớ gì nữa thái độ của anh ta tỏ ra chịu hợp tác với y sĩ từ trước chưa một lần nào làm ồn cả anh ta đã từng tự sát một lần nhưng được phát chát kịp thời Sau đó anh ta không tự vấn nữa Anh ta rất tự ti Không hề tiếp xúc với một bệnh nhân nào khác Tuy đồng ý hợp tác với y sĩ Nhưng sự điều trị đối với anh ta Không hề lưu tâm đến Hằng ngày anh ta chỉ dùng ngón tay Vẽ số Ả Rập trên vách Có lúc anh ta không vẽ số Bèn hướng vào cửa sổ mặt khấn cầu lâm râm Và vẽ dấu thập tự Sau khi dịch Phi trông thấy Tinh thần của Phi rất lo lắng Tuy anh ta không đọc qua báo chí tường thuật Chưa biết tình hình tai nạn phi cơ Nhưng chẳng tin rằng Trương Lập Dân vẫn biết trách nhiệm do mình gây ra Tai nạn xảy ra là ngoài ý muốn Bằng không thì công ty hàng không Đầu để cho anh ta được yên Trương Lập Dân không có thân thuộc tại Đài Loan Trời những đồng nghiệp ra Không ai quan tâm đến anh ta cả Anh ta nguyên là một phi hành viên quân sự Sau khi mãn dịch Bèn xin gia nhập vào hàng không dân sự Anh ta chưa có vợ con, chỉ một mình sống tại ký túc xá của công ty, nên khi anh ta nhập viện, trừ những đồng nghiệp cũ, rất ít người đến thăm. Phi tên rằng đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Trương Lập Dân càng lặng lẽ thêm. Chàng đang tìm cách làm thế nào để trị bệnh cho Trương Lập Dân. Thực ra, lưu tâm đến bệnh trạng của Trương Lập Dân là vì bệnh trạng của anh ta có liên quan đến căn bệnh của hồn tú tú. Bằng không thì anh chẳng lưu tâm đặc biệt đến một bệnh nhân làm gì Do đó Hoàng Thiên Phú đưa cực chàng Nếu muốn trị hết bệnh cho Trương Lập Dân Thì nên trị hết bệnh cho Hùng Tố Tố Đó là điều nói chơi Nhưng thâm tâm của Phi cũng đã nghĩ như vậy Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng Chàng không tìm ra sự kiện nào do Trương Lập Dân có liên can Với căn bệnh của Hùng Tố Tố Trương Lập Dân sẽ chết tại y viện Hoặc anh ta thoát chết mà xuất viện Những điều đó đối với Tố Tố Không liên can chi cả Tố Tố không quan tâm đến trường lập dân Cũng như gia đình không đồng ý cho nàng Đi đến tìm trường lập dân Sau đó chàng tìm đến Bệnh lịch biểu của phương cách Anh này là một quân nhân giải ngũ Xin vào làm việc trong một công xưởng Nhưng bị khai trừ Anh ta bị thất nghiệp lưu linh Tại Đại Bắc một thời gian Anh ta gây tai họa không ngớ Dùng đá liền vào hai chiếc xe hơi Bởi hai chiếc xe này Làm văn dụ nhớ vào mình anh ta đánh lộn cùng đám lưu manh trong lúc hăng máu, hắn đánh lộn một vị thân sĩ bị cảnh sát bắt kết tội khuếch rối trị an, đưa hắn vào bệnh viện, sau khi khám nghiệm y viện cho biết hắn đã mất chứng thần kinh suy nhược, nên hắn bị đưa vào bệnh viện thần kinh để điều trị. Vì có ý rất tốt với Phương Cách, Trần đi tìm Phương Cách để nói chuyện cùng anh ta, khi đàm đạo một vài lần, có thể khám thử căn bệnh của anh ta. Rất khó mà đoán định người có mang bệnh tinh thần hay không Đều cần thiết phải nhờ khoa học hỗ trợ Và quan sát luôn luôn mới có thể phán đoán được Nhưng một vị y sĩ lưu tâm đến bệnh nhân Đều cần nhất là an ủi và khuyến khích họ Nghe đến đây chàng bèn mặc chiếc áo y sĩ của Hoàng Thiên Phú vào Một mình đến trại số 7 Chàng căn dặn nhân viên mở cửa phòng bệnh cho phương cách cho chàng giàu Nhân viên vừa mở khóa vừa nói nhỏ Y sĩ nên lưu tâm một chút Bệnh nhân này thường hay vô cứu đánh người lắm Phi cười cười nói Anh sợ bị hắn đánh hả Người nhân viên đưa cánh tay gần gút lên nói Tôi không hề sợ Mà chỉ sợ cho ông thôi Tôi không sợ đâu Tôi là y sĩ đến trị bệnh cho hắn Anh hãy ra đi Có lẽ tôi cùng hắn đàm luận vài câu chuyện Và khám nghiệm bệnh trạng của hắn Tôi đứng tại cửa đây Nếu có bệ nào tôi kịp thời đến giúp y sĩ Phi đưa tay ra hiệu cho người nhân viên đi ra Người nhân viên giao chìa khóa cho Phi, anh ta ra đi trong tiếng khóc cười và tiếng gạo thiết hỗn độn. Phi mở cửa phòng bệnh, khi vào rồi bèn nhẹ nhẹ khép cửa lại. Phương cách nghe tiếng mở cửa, từ trong góc tường anh ta đứng dậy, nắm chặt bàn tay, đôi mắt nhìn trần trần xem ai vào phòng. Khi thấy Phi vui cười bước vào, sự thù nghịch của hắn lần lần tiêu tan. Chà, Y sĩ là người rất thủ tính. Tôi hứa trưa mai mới đến anh, nhưng ngày mai bận nên phải đến sớm hơn. Phương Cách vẫn ôm ấp hy vọng hỏi Ông đến để thả tôi ra hả Vì lát đầu Không tôi đến để nói chuyện cùng anh Nếu anh thấy bệnh nơi nào Nên để tôi khám mà điều trị cho anh Phương Cách lộ vệ thất vọng Anh ta cúi đầu xuống Dựa mình vào tường Vì ăn ủi Anh đừng lo lắng Nếu tôi khám thấy anh không có bệnh Tôi sẽ đề nghị viện trưởng thả anh ra Hoặc thay phòng khác cho anh nghỉ ngơi Hiện giờ tôi hy vọng anh hợp tác với tôi Phương cách quay mặt lại nói Tôi cảm thấy trong mình rất khỏe khoắn Không một nơi nào bệnh quản cả Phi cười cười nói Để cho y sĩ phán đoán mới chắc được Lại đây tôi đo áp huyết của anh thử xem Phương cách lặng thinh đi đến trước mặt Phi Để cho chàng đo tử áp huyết Phi xem xét toàn thân bệnh nhân Chỉ thấy áp huyết hơi thấp một chút Ngoài ra không có điều gì lạ thường Thế nào y sĩ Xem trong mình tôi thấy tôi bình thường chứ Phi gật đầu Lấy bao thuốc thơm ra trao cho chàng một điếu Tự mình lấy ra một điếu châm lựu đốt Và trả lời Để hiểu rõ tình hình bệnh trạng của anh Tôi đã khám phá thấy Bệnh anh không gọi là nghiêm trọng Tôi hy vọng hiểu rõ nguyên nhân Anh vào bệnh viện này Phương cách hít một hơi thuốc Tỏ ra anh ta quá phiền Đoàn chậm rãi trả lời Ông đúng là một thầy thuốc tốt Không giống loại thầy thuốc mông cổ chế chuyên dọa nạt bệnh nhân Phi tức cười hỏi Thầy thuốc mông cổ Anh nói ai là thầy thuốc mông cổ Trong y viện này có được mấy vị thầy thuốc tốt như ông Chắc ông mới đến nên không rõ họ cho lắm Phải rồi tôi mới đến y viện này Xin lỗi thầy hỏi gì họ Lê Phương cách gật đầu tỏ ra rất hiểu biết Một họ với Lê Nguyên Hồng Là vị đại tổng thống năm đầu chế độ dân quốc này chứ gì Phải tuy cùng một họ Nhưng tôi không bà con gì với ông tổng thống đó Tôi với ông ấy ở cách nhau hàng mấy ngàn dặm. Không hề gì, riêng tôi cùng quay hương với ổng. Hiện giờ xin anh chưa biết nguyên do nào anh vào y diện này. phương cách hò lên một tiếng nói. Lúc đầu tôi phục vụ trong hàng ngũ lục quân, sau đó được giải ngũ. Nhờ người ta giới thiệu anh vào làm việc trong một công xưởng phải không? Tôi khỏi cần nói rõ tên công xưởng đó, chắc ông cũng biết. Tôi không biết. Lê Y Sĩ, chắc ông đã biết rõ việc riêng của tôi. Tôi không được biết rõ lắm Cũng như không tin ai nói lại Hy vọng là từ anh kể lại cuộc đời của anh thì rõ hơn Tôi ít hay dối trá Nhưng nói ra thì chẳng ai tin Vậy biết làm sao đây Tôi thì tin anh Chứ không tin người khác thật lại Dù cho họ nói thật hay dối Phương cách hết một hơi thuốc nói tiếp Tôi vào một công xưởng làm việc đâu được một năm Vì chủ xưởng rất tín nhiệm tôi Cũng như đồng nghiệp đối xử rất tốt Vấn đề bắt đầu là tôi để ý Và yêu một nữ công nhân Anh yêu một nữ công nhân là lễ thường Trừ phi anh dùng thủ đoạn không tốt thôi Tôi không bao giờ dùng thủ đoạn Tôi yêu nàng nhất định không hại nàng Sướng trưởng của chúng tôi Gia đình rất sung túc Tánh của ông rộng rãi Đối với công nhân rất ngay thẳng Và dạy dỗ đàng hoàng Hay giúp đỡ kẻ khốn cùng Do đó toàn thể công nhân đều kính nể Cho ông là một vị chính nhân quân tử Được vậy thì tốt quá rồi Điều đó có quan hệ gì với vấn đề anh yêu một nữ công nhân? Ông hãy nghe tôi nói, vấn đề tình yêu nảy nở là tại nơi đó chứ. Có lần bạn ghét tôi đau tôi đến thăm nàng, đến nơi thấy nàng khóc. Tôi hỏi gì nàng cũng không nói. Sau đó tôi nghe bạn bè thuật lại, nàng bị xưởng trưởng dụ dỗ nên mang thai. Lại có việc đó sao? Tôi tức giận đi tìm xưởng trưởng mà chất vấn, nhưng ông ta vẫn một mực phủ nhận. Tôi quá tức, đến văn phòng ông ta làm loạn lên một mất Anh làm nhục ông ta cũng phải tiếc gì anh quá nóng nảy Sau này tôi mới biết làm vậy là sai lầm Tôi bèn mời các ký giả báo chí Đến nói rõ chuyện xấu của ông ta Phải lắm Làm như vậy là đúng Sau này tôi ăn năn cũng không kịp Tôi bị cảnh sát canh tại xưởng bắt đi Khi ra khỏi thì nàng đã mất tích Có gì mà chẳng kịp Sao anh không tìm người bạn gái của anh Làm nhân chứng Phương cách nhìn lên trần nhà nói Lê Sĩ Đã chậm mất rồi Khi đến pháp đình làm thủ tục khởi tố Thì không một ai đứng về phía tôi Còn bạn gái của anh Không tìm được nàng sao Nàng ra trước pháp đình Nhưng không dám tố cáo Bởi mẹ nuôi của nàng nhận một số tiền to Nàng cũng sợ bị thất nghiệp Do đó nàng chẳng dám làm chứng Cái bào thai của nàng Cũng đủ làm chứng rồi Đôi mắt phương cách lấp loán Hai dòng lệ Sau đó tôi nghe bạn bè thuật lại Mẹ nuôi nàng lãnh một số tiền Rồi tìm nơi mướn người phá thai Phi lộ vẽ bực tức Thực tình họ không coi đạo lý vào đâu cả Tôi chỉ còn có cách đại náo pháp định một phen Kết quả họ bắt tôi mà đưa vào đây Phi lắc đầu tỏ vẻ cương quyết Y viện không bao giờ đứng dậy bên phe ác Nếu đúng theo lời anh nói Thì y sĩ không thể cho rằng anh mắc bệnh thần kinh Phải rồi Ý diện đối xử rất công bằng Y sĩ chứng minh tinh thần của tôi rất bình thường Nên chẳng chịu thu tôi vào Vì thế bị pháp định kêu án nửa năm Ở mãn nửa năm tù Tôi được thả ra Rồi thế nào anh lại trở vào đây Ra khỏi ngục tôi bị thất nghiệp Suốt ngày thả trong đầu đường cuối ngõ tối lại ngủ trên cậy thịt trạm xe Các bàn ngồi tại công viên Có rất nhiều thị vợ quan sát Các lớp người trên xã hội này Tôi phát hiện ra Rất nhiều thành phần xấu Nếu tôi có quyền lực gì Thì tôi lột tất cả mặt đạ giả nhân giả nghĩa Của bọn chó má đó Rồi truyền lệnh tống bọn nó vào đây Bọn đó mới đúng là mất chính thần kinh Phi thức cười Cho rằng bệnh nhân này có tư tưởng rất đặc biệt Chàng hỏi Sao anh không tìm công việc nơi khác Tại công xưởng đó anh làm việc gì Làm tài xế cho xưởng trưởng Nhưng từ nay ai dám mướn kẻ đánh người Đến nỗi ở tù Sau đó anh còn đánh nhiều người khác và dùng đá ném vào xe của họ nữa à. Tôi biết mình không có quyền lực nào trừ khử bọn người xấu. Nhưng tôi có đôi nắm tay có thể thôi vào mặt chúng được. Nếu bọn đó ngồi trên xe mà chụp đến, tôi dùng đá chội lên đầu nó. Vì những chuyện này mà họ đưa anh vào bệnh viện. Phải rồi, cảnh sát bắt tôi đưa vào pháp định buộc tôi quấy rối an ninh công cộng. Kết quả pháp đình đưa tôi vào đây để khám nghiệm. Một vị y sĩ mông cổ đồng nghiệp với ông cho rằng tôi mất bệnh thần kinh nên gây ra tội trạng. Anh Vương, anh không nên có quan niệm như thế. Không phải tất cả y sĩ đều có ác ý với anh. Tôi tin rằng những đồng nghiệp của tôi họ sẽ hết lòng giúp đỡ anh. Thật ra tôi không hề giận các ông. Chỉ vì các công nhân canh gác tại đây tôi xem không thuận mắt thế thôi. Chắc anh đã đánh họ. Vương Cách lắc đầu nói Không, tôi chỉ nhìn họ không thuận mắt thôi Chứ chưa hề liệt họ vào hạng xấu Tôi chỉ đánh bộ người xấu thôi vì đứng dậy nói Được rồi, chúng ta đã nói chuyện với nhau đủ rồi Tôi sẽ đi tìm y sĩ trưởng và viện trưởng để thảo luận Nếu họ nhận thấy anh đã lành bệnh Thì tôi sẽ xin cho anh xuất viện Lê y sĩ, ông đừng hiểu lầm ý tôi Tôi không hề đòi hỏi ra khỏi chỗ này Trở lại, tôi rất thích ở đây Bởi tại đây ít có hạ người xấu Cũng không có loại người quân tử Vì người ở đây họ rất tự nhiên Muốn mắng chửi người cứ chửi mắng Không ai can thiệp cả Vì thế mà tôi không muốn xuất diện Phi đứng lại hỏi Vừa rồi anh không đòi hỏi xuất diện là gì Theo ý tôi là Chỉ ngay vào phòng này thôi Tôi hy vọng được ở lại bệnh viện Tôi mong được làm một việc gì Tại y viện vì tỏ vẻ thích thú Rồi việc đánh người ra Không phải tôi tùy tiện muốn đánh ai thì đánh Tôi chỉ không thích gian phộng giam này Với bộ quần áo này Phương cách vừa nói Vừa chế dạo bộ y phục mình đang mặc Bởi chàng dẫn mặc y phục như các bệnh nhân khác Bằng vải bú to Màu xám cho vừa rộng vừa dài Không giống quần áo tường Sau lưng lại mây vào một hàng chữ màu đỏ Khu thị Thần kinh bệnh viện Khiến người ngoài trong dạo rất chướng mắt Vì không thích bộ y phục này Khi chàng mới vào thực tập, chèn cũng đã được y sĩ trưởng giáo huấn về bộ đồ này. Chàng vặn dậy. Đây là quy định trang phục của bệnh viện, mỗi người bệnh đều phải mặc nó vào. Lê y sĩ, bây giờ ông Tinh tôi có bệnh hoạn gì không? Tôi thì không tinh, nhưng phải chờ y sĩ chủ bệnh cho anh xem xét lại mới được. Mặc bộ đồ này vào, người nào cũng cho rằng tôi mang bệnh thần tinh. Nhưng tôi mang chính hận đời là đúng hơn. Vì chỉ cười cười Chứ chẳng nói gì thêm. Chàng đưa tay ra, bắt tay với vương cách. Anh ta trông thẳng vào Phi nói. Lê Y Sĩ, tôi rất cảm ơn ông đã lưu tâm đến tôi. Tôi không làm rộn nữa. Chỉ không thích mặc bộ đồ này và giang phòng giam này thôi. Phi vừa bước ra cửa, bỗng thấy người công nhân lúc nãy đang đứng giữa cửa. Khi thấy chàng bước ra, anh ta mới thở vào nhẹ nhõm. Phi nhìn người gắt cửa, cười cười và bước ra khỏi cửa phòng. Chàng đi ngang qua phòng nghỉ của ban trực. Ph phương tử từ trong ấy đi ra chẳngiền bước theo nạn khi đến phòng trực chẳng thấy Qu Thiên Phú đang nói chuyện với một cô y tá Phi bước vào cười Hy hỷ nói không ngờ lại gặp anh ở đây Phú liế Phi và cười nói Phi mặc bộ đồ đó vừa vặn quá một cô y tá đang giúp sửa những dụng cụ chết thú cô quay lại nhìn phi mà khen ngợi Lê y sĩ đẹp quá Phi vừa cười vừa chào hỏi mọi người, chân để ống chững mạch xuống bàn của y tá, sau đó lục bộ y sĩ mắng lên mốt. Những y tá rành nghề thường gần gọi với những y sĩ, còn những người mới vào thì nhờ họ chỉ dạy. Y sĩ mới đến cũng như y tá đều rất kính nể những y sĩ cũ. Thành phần nổi danh rồi, chẳng những xem thường y sĩ tập sự, lại còn lạnh lùng đối với họ nữa là khác. Cho nên, thấy các y sĩ nổi danh đến thì tay chân họ quấn lên. Thiên phú cười cười hỏi: "Tiểu Ly, Làm sao biết mình ở đây vậy Phi nhìn cô y tá đứng gần bên Nên chàng không thể nói gì bèn đùa Khủ giá của mình rất nhại Nên đánh hơi trộn được Chắc là mũi chó rồi Mũi chó đâu đánh hơi được trộn Cô y tá bèn cười lên Tại y viện phú nổi danh là y sĩ hay khôi hài chẳng hay đùa cợt và vui tánh Cô y tá vừa cười vừa nói Hoàng y sĩ đã gặp phải đối thủ rồi Tôi mới đến, nhưng vì thấy trong y viện rất quen biết chàng nhiều, mặc dù chàng không biết tên họ cho hết, nên gặp họ, chàng chỉ chào hỏi bằng một nụ cười. Phi hội phú. Vừa rồi anh đi đâu vậy? Đi đại bắc có chuyện cần. Khi về thì nghe nói phi vừa đến số 7, đi tìm ai vậy? Đi thăm bệnh nhân. Cô y tá dọn rửa dụng cụ chích thuốc xong, bèn chào hai người rồi bước đi. Phi trầm theo bóng cô y tá vừa khuất khỏi. Cô này họ gì? Trông như quen quen mà không nhớ ra tên Cô ta hộ phùng Trong y viện này cô ta là y tái giỏi Và quạt bắt nhất Tôi thay Phi mời cô ngày mai Làm bạn vũ với Phi đó Có được không Phi lắc đầu nói Hạ hội phân giải chuyện này Bây giờ rảnh không tôi có việc cần bàn cùng anh Mình muốn giết một phong thư Nhưng thôi cũng được Không gấp gì anh giết đi Phu nắm vai Phi xuôi nhẹ vào phòng nghỉ nói Phi nên biết Mình rất sợ viết thư Mỗi lần cầm viết lên Mong có người đến phá khuấy Hay làm ồn thì hay lắm Hai người đi đến Hoa Viên Phi nói Muốn tìm Phú quá lâu rồi Biết rồi Bà của Hùng Tố Tố mời Phi phải không Phú Anh vẫn biết trước là tôi đã tiến cử anh Diện chữ lại nói anh rất bận vì nhiệm vụ Phú cười cười nói Tại số mạng của mình khổ Muốn thanh nhàng một chút cũng không được Đừng bi quan Ai bảo làm cột trụ trong y viện chi Được rồi Phi được người giao phó thì cứ lãnh nhiệm vụ Chiều nay mình mời Phú đi dùng cơm tối Chúng ta cần nói nhiều chuyện cần hơn Nói chuyện Hùng Tố Tố hả Còn chuyện phương Cách Bệnh nhân ở trại số 7 phương Cách Hắn thường đánh người đó mà Tôi nói chuyện với anh ta gần một tiếng đồng hồ Hắn đâu có đánh tôi Chúng mình về phòng Tôi thay y phục rồi đi Quan tâm quá vậy Nếu phủ Ức Khệng cùng đi một đường với Phương Tử thì mình quá lắm. Định như chuyện mờ thay đổi đi, mình ở căn phòng chờ phi chiều nay. Phi đi một mạch về ký túc xá, nhưng khi chàng đến sân ký túc xá, bị cảnh sát hấp dẫn chàng. Từ bước trông ra ngoài biển, lúc ấy phần thế dương đang treo lơ lửng trên biển cả, thoạt trông như một trái cầu lửa. Sáng chiều chớ chàng xuống nước, nhảy múa theo từng đợt sóng, mây trời như biến thành màu đỏ thẫm. Bình dương bị mấy chiều chói khuất ánh sáng, cố nhoài ra thành muôn bức lụa vàng. Mặt biển không còn màu xanh bí, ánh nắng chiều nhuộm thành dừ sắc. Trên mặt biển, những cánh bồm trắng thấp thoáng từ xa về bến, tất cả thành một bức họa tuyệt vời, không thể mô tả được. Vì đứng thẫn thờ, chờ đến khi mặt trời lặn,